làm sủng phi như thế nào. Nhu Mễ khôi khôi. Chương 22, tình cờ gặp Châu Tần hai. N các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.ipyz hưng mà bóng gió nhắc lại chuyện này rõ ràng là đang giẫm lên nỗi đau của Châu Tần. Nếu lúc ấy nàng không nghe lời xúi giục của kẻ khác thì hiện tại dù thế nào thân phận của nàng cũng là nhị phẩm Sao lại trở thành một phi tần ngũ phẩm? Lời này của A Uyển chính là đang sát mối vào vết thương của nàng ta. Châu Cẩn thẹn quá hóa giận liền vung tay lên muốn tát A Uyển. Nhưng thì nước sau lưng liền ngăn cản. Chủ tử không thể. Người đã quên lời thề của hoàng hậu nương nương rồi sao? nữ này là thị nguyệt. Trước kia là đại cung nữ ở bên cạnh Hoàng hậu Nhưng vì Hoàng hậu xem trọng mũi mũi của mình Không muốn nàng gây ra họa gì nên cho Thị Nguyệt theo bên cạnh Châu Tần Lại vừa đúng lúc ngăn chặn hành vi lỗ màng của Châu Tần Châu Tần trái lại không nghe lọt tai cánh tay vẫn sơ cao như trước Nhưng mà vì sự ngăn cản của Thị Nguyệt mà trần trừ huyện lạnh lùng nhìn cũng không lùi lại nếu cái tác này dám xuống mặt nàn thật tò mò hoàng hậu sẽ thu xít như thế nào đây chủ tử không thể động thủ aà đừng quên những lời giáo huấn của hoàng hậu Nương Nương Th thì Nguyễn thật sự là tận tâm tận lực nhưng sau khi hầu hạ bên cảnh chââu Tần n phát hiện không thể phát huy tinh thần của mình được rồi. Nếu cứ không nghe lời nàng Châu tần trước sau cũng sẽ làm ra những chuyện không hợp thân phận Quyển quý nhân không phải là một phi tần đơn thuần Mà nàng còn đang chiếm được sủng ái sủa hoàng thượng Cách tắt này mà đánh xuống thì không biết hậu quả sẽ như thế nào đây Chủ nhân còn chưa được thì tẩm mà lại thô lỗ với Uyển quý nhân Thật sự là chỉ có hại chứ không có lợi Nhưng chủ tử lại không nghĩ đến hậu quả Nếu gây họa thì hoàng hậu nương nương sẽ phải giúp nàng thu thập cuộc diện dối rắm này Mà hoàng hậu nương nương lại không nỡ phạt muội muội của mình Cuối cùng vẫn là nô tài như nàng phải chịu phạt thay Bất kể là vì trung thành với hoàng hậu nương nương hay là vì bảo vệ cách mạng nhỏ của mình thì nguyệt cũng nhất định phải ngăn cản Châu Tần. May mà Châu Tần vẫn còn nhớ đến sự uy hiên của Hoàng hậu. Trầm rãi hạ tay xuống nhưng thái độ vẫn kiêu căng mở miệng. Hừ, chỉ là một quý nhân thôi, không nên làm bẩn tay của ta. Mà thôi, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Để tỷ nữ này của ngươi hủy hai canh giờ ở đây là được rồi Vô cứ gây sự lại ra vẻ là đang ban ơn A huyền cũng không có ý định nhẫn nhục chịu đựng Châu Tần tỷ tỷ thật là thích nói đùa nha Nói đùa mấy lần Tỷ nữ này của tỷ thiếp vẫn chưa phạm phải sai lầm gì Cho dù có sai Ta cũng sẽ dạy dỗ lại thật tốt Không nhọc lòng châu tần tỉ tỉ lo lắng. Ở trước mặt nàng mà dám khi dễ người của nàng tưởng là nàng chết rồi phải không? Không nghĩ đến A huyện dám cãi lại mình. Trước kia những phi tần khác bước ra cửa muốn tránh phiền phức phải cung kính với nàng ta. Bảo sang đông ai dám qua tây. A huyện này vẻ ngoài yếu đuối. Cứ tưởng nàng là người nhô nhựa. Lại làm cho châu Tần tức sẵn nói không nên lời Ngươi ngươi ngươi thật to gàn Dám cùng bản tần tranh luận Cũng chỉ là một tỷ nữ mà thôi Uyển quý nhân đây là muốn đối nghịch với bản tần sao Thanh Sam mang làn hoa bên cạnh nghe vậy Không muốn chủ tử bị liên lụy liền nhỏ giọng nói với A Uyển Chủ nhân Mô tì ra thịt dày Cho dù quỷ hai canh giờ cũng không sao Người không thể vì mô tì mà bị liên lụy A mặc dù cảm động thanh sam trung thành Nhưng mà thanh sam ở phương diện này vẫn chưa nghĩ thông suốt Vấn đế ở đây không phải là bị phạt quỷ Nếu lúc này nàng hạ mình nhân nhượng châu Tần Chuyện án huyện nàng nô nghiệp không thể che chở được cho tỷ nữ sẽ truyền ra ngoài. Cả năng lực để bảo hộ nô tài của mình cũng không có. Sau này trong cung còn có ai muốn một lòng theo ngàn. Tỷ thiếp không dám, chỉ là dạy dỗ tỷ nữ của chính mình. Chuyện này không thể để châu tần tỷ tỷ thay ta nhọc lòng được. Nếu nàng thật sự để cho thiếp thân tỷ nữ quỳ ở hoa viên hai canh giờ Chỉ sợ chưa đầy một khát đồng hồ trên dưới trong cung đều biết chuyện này vạn nhất thuận theo ý của Châu Tần Sau này kẻ khác cũng học theo nàng ta Nàng sao có thể tiếp tục lăn lộn ở trong cung Chỉ có điều Thứ Châu Tần an hiểu nhất chính là dùng thân phận để ếp người nàng không có thân phận. Không sao, có một tỷ tỷ là hoàng hậu là được. Châu Tần chỉ vào A huyền, huyền quý nhân, ngươi đã nhất định đối nghiệp cùng bản tần, từ ta liền thành toàn cho ngươi. Huyền quý nhân ngươi trước mặt mọi người chống đối ta, phải bị tội gì quỳ xuống. A huyền bình tĩnh nhìn Châu Tần giặc sao đắc ý, Một chút tâm tình cũng không lộ ra Tỷ thiếp tự nhận từ đầu đến cuối đối Châu Tần tỷ tỷ đều là cung kính lễ độ Không có sai lầm Tỷ tỷ nếu là vô cơ sanh sự Thứ cho tỷ thiếp không thể phục bồi Châu Tần tất nhiên là chưa từng gặp qua Người nào phách lối với mạng như vậy Nhất thời liền chỉ vào A Nguyễn Lẽ nào ngươi không sợ bản tần sẽ đem việc này báo lại với hoàng hậu nương nương Lại là chiêu này Hoàng hậu phạt nàng thì sao Chẳng qua là cấm túc hoặc là phạt nàng chết sách mà thôi Nhiều lắm thì thu lại thẻ bài Mặc dù nàng không muốn cùng hoàng hậu trở mặt Nhưng nếu hoàng hậu thật sự không biết phân biệt thì phi như vậy Sớm vạch gió vẫn tốt hơn A huyện nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo Thanh Sam không nên có bất kỳ động tác gì Cũng không đáp lời Châu Tần Chỉ là xoay người định dẫn cung nhân môn quay về tẩm điện Châu Tần chừng mắt há khúc mồm nhìn đoàn người Cũng chưa từng nghĩ qua những thủ đoạn của nàng Đối với A huyện lại không hề có uy lực Đi được vài bước Uyển tựa hộp là nhớ tới cái gì? Quay đầu lại thản nhiên cười với Châu Tần. Vì đây là hồi cung chờ bị phạt. Châu Tần tỉ tỉ hẹn gặp lại. Nói xong liền rời hoa viên cũng không quay đầu lại. Lưu lại đoàn người của Châu Tần đứng ở trong vườn thật lâu cũng không có phản ứng. Vừa vào trong tẩm điện, Thanh Sam rất là lo sợ bất an. Biểu tình sầu dĩ tựa khổ như hoàng hậu nương nương lập tức cho người đến bắt A huyển đi A huyển ngồi ở tháp cưỡng nhấp một ngùm kim kết mật trà Tay nghề của bạc lộ vẫn không đổi Chính là mùi vị này A huyển rất là thích Chỉ là bộ dạng của thanh san thật sự là nhiễu loạn tâm tình của nàng A huyển cảm thấy nếu không trấn an nàng ta Ngày mai Thanh Sam liền mang bộ mặt với hai mắt gấu mèo hầu hạ nàng Tiện tay đặt mật trà trở lại khay Liền vấy tay với Thanh Sam bảo nàng đến gần Thanh Sam đừng lo lắng nữa Sự tình sẽ không xấu đi đâu Chỉ cần hầu hạ ta cho tốt thôi Còn lại không nên bận tâm Mặc dù A Nguyễn nói vậy Nhưng Thanh Sam thực sự vẫn không an tâm Trước đây đã có rất nhiều phi tần từng bị như vậy Chủ tử Kỳ thực ngô tỷ quỷ cũng không phải chuyện quan trọng Chủ tử người Hà Tất đối đầu với Châu Tần A huyện lắc đầu cười Thanh Sam người còn quá non nước đi Đối với việc tranh đấu của nữ nhân vẫn còn thiếu hiểu biết Ngươi nghĩ Châu Tần phạt ngươi vì chỉ là muốn xả giận thôi sao đương nhiên Cũng có khả năng suy nghĩ của Châu Tần đơn giản Ý định muốn như vậy Nhưng những người khác cũng sẽ không nghĩ đơn giản như vậy Nhìn bộ ráng mê man của Thanh Sam A huyền lại tiếp tục nói Nếu hôm nay ngươi thật sự ở trong hoa viên quỳ hai canh giờ Những phi tầng khác sẽ nhìn chủ tử của ngươi như thế nào? Bây giờ quỷ chỉ sợ là sau này chúng ta không thể an tâm mà ở Kinh Hồng Điện. Mà thôi, ta đã giải thích với ngươi nhiều như vậy. Nếu vẫn không hiểu thì hỏi bạc lộ đi. Thanh Sam cách hiểu cách không gật đầu. Đại thể trước tiên cũng có thể hiểu việc này có vẻ không đơn giản như vậy. Nhưng mà chỉ cần là chủ tử đã quyết định Các nàng là nô tài liền tuân theo Chuyện Á Nguyễn gặp Châu Tần ở Hoa Viên chưa được vài khắc liền truyền khắp trong cung Sinh hoạt ở Hậu Cung mặc dù không lo ăn uống mà còn được xưng tụng là nơi xa hoa Nhưng phương thức tiêu khiển của các nữ nhân Hậu Cung cũng thật ít khỏi mờ nhạt đi Nếu không phải uống trà nắm hoa thì là chơi cờ xem kịp vui Lúc này những tai mắt đông đảo trong hậu cung cũng không chỉ thỏa mãn tranh đấu của các nữ nhân Mà còn có có thể thu thập chuyện bát quái để các nàng tiêu khiển A huyện bình tĩnh ở thư phòng chờ xem hoàng hậu nương nương giải quyết việc này như thế nào Nàng tin tưởng châu Tần nhất định là người nói được thì làm được Xem thời gian lúc này cũng nên cáo chạm xong rồi Kỳ quái là làm sao mà ý chỉ xử phạt A huyện còn chưa tới A huyện liếc nhìn vài quyển sách ít ở trên kệ Nếu không phải là giáo vấn nữ tắt thì là hoàng thượng đại nhân ban thưởng tới bí khí độ Không khỏi nhớ tới một phòng đầy du ký Thoại bản ở nhà Chỉ tiếc là không thể mang vào cung Đó là do các ca ca thiên tân vạn khổ mới tìm thấy Tâm tư A huyển không khỏi nhớ tới mấu thân cùng các ca ca ở nhà Tiến cung gần 2 tháng Vội vàng thì tầm vội vàng làm cho hoàng thượng nhớ ký mình Vội vàng ứng phó những chuyện do phi tần theo dệt vội vàng sinh mệnh Nhưng lại chưa từng nhớ đến mọi người ở nhà hiện tại sống như thế nào Lương lâu như vậy không thấy nàng nhất định là nhớ nàng muốn chết đi Hiện nay cũng gần thi hương Nàng nhớ đại ca chính là muốn có công danh thành đạt trước sau đó mới thành ra Bây giờ không biết như thế nào Nhị ca trước nay tập võ thì cùng các sư nguyên luận bàn đến thương tích đầy mình mới bằng lòng bỏ qua Cũng không biết có chút tiến bộ nào không Tam ca ở sang nam cùng cậu kinh thương tất nhiên là thông minh lanh lợi Chắc là không quá lao tâm lao lực đi Về phần phụ thân 2. Không nên quan tâm Chắc là đang nghĩ sao việc nàng tiến cung sao còn chưa phát huy tác dụng giúp cho lão thăng quan phát tải đi những để để muội mũi họ hàng khác dĩ nhiên là không ở trong phạm vi quan tâm của nàng Nhất thời không khí trong thư phòng liền trầm xuống A huyện đang mây ngốc suy nghĩ Thì bạch lộ bước vào bẩm báo Đại cung nữ viên nguyệt bên cạnh hoàng hậu nương nương cầu kiến. Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu tất nhiên không thể so sánh với những cung nữ bình thường khác. Mặt mũi có khi còn cao hơn những phi tần nhỏ bé không được sủng ái. A huyện sửa sang lại quần áo rồi đến đại sảnh. Không ăn mặc trang phục lộng lấy tiếp thổ giáo hấn. Thế nhưng A Nguyễn lúc này lại một thân trang phục tinh tế Liếc nhìn chính mình trong gương A Nguyễn không thể không thừa nhận Người thật sự là phải dựa vào quần áo Nàng mạng váy dài màu xanh theo viền tím ở chân váy Vừa tinh tế vừa có thể giấu đi vẻ mây thơ vốn có Nhất thời liền lộ ra khí chất thanh cao Liên nguyệt lưng thẳng tắp chờ ở đại sảnh Thật không hổ danh là người bên cạnh hoàng hậu. Nhất cử nhất đồng nều rất có cốt cách. Nhìn thấy A huyện, Liên Nguyệt liền phấn an nàng. A huyện liền cười bảo nàng không cần đa lễ thong thả hỏi thăm mục đích chuyến đi lần này của Liên Nguyệt. Quả nhiên là người đã trải qua sự dạy dỗ của hoàng hậu nương nương. Hành sự lưu lót sảng khoái. Liên Nguyệt mang quà của Hoàng hậu Nương Nương đã chuẩn bị đưa tới Nói là thay Châu Tần xin lỗi A huyện Châu Tần luôn luôn nói chuyện không giữ miệng Nếu như có đắc tội xin A huyện rộng lòng bỏ qua Tầm mắt A huyện dừng lại trên lễ vật quý giá Hành động lần này của Hoàng hậu Nương Nương chính là muốn sàn xít ồn thỏa trước một phần lễ vật để ta nể mặt nàng Bất quá A huyển cũng chân không phải là không thức thời Hoàng hậu đã cho A huyển một chút mặt mũi Nàng tất nhiên sẽ không cùng Hoàng hậu đối đầu Tuy là nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cùng Hoàng hậu vạch mặt Nhưng hành động lần này của Hoàng hậu làm cho A huyển thật là thoải mái liền vui vẻ nhận lấy Còn nói là Châu Tần thật tốt Bảo Liên Nguyệt mang lễ vật cất đi Hiện thực ở Phẩu Cung là như thế Nếu vài ngày trước A Nguyễn không được sủng ái Chỉ sợ lúc này đã sớm chịu phạt Làm gì có cơ hội nhận được lễ vật Xem ra có được sủng ái vẫn tốt hơn Ngắm lại thời gian Hoàng thượng đến Kinh Hồng Điện cũng sắp được một tháng dưới Mặc dù là phi tần được sủng hạnh nhưng cũng đã là chuyện của vài ngày trước đó rồi Gần đây vùng Tây Bắc có biến động Hoàng thượng cũng đã hơn nửa tháng không có đến hậu cung Suy cho cùng á huyện cảm thấy Hoàng thượng vẫn là nên dành thời gian chuyên tâm chính sự hơn là đến chỗ của nàng